còn có giá cao ngất ngưỡng so với Model S. Tuy vậy, Musk hy vọng rằng dòng xe thế hệ thứ ba của Tesla, chiếc Model 3, sẽ có giá thành hợp lý. Với thời hạn ra mắt vào năm 2017, chiếc xe 4 cửa này có giá rơi vào khoảng 35.000 đô la và trở thành thước đo về tầm ảnh hưởng của Tesla trên thế giới. Công ty kỳ vọng sẽ bán được hàng trăm nghìn chiếc Model 3 và biến xe điện thành dòng xe chủ lực. Tôi nghĩ Tesla sẽ sản xuất nhiều xe hơn nữa, Musk nói. Nếu giữ vững tốc độ tăng trưởng như hiện nay, tôi tin Tesla sẽ là một trong những công ty đắt giá nhất thế giới. Tesla đã tiêu thụ một phần lớn nguồn cung cấp tinh lithium-ion trên thế giới và cần nhiều tin hơn nữa để sản xuất Model 3. Chính vì vậy, năm 2014, Musk tuyên bố kế hoạch xây dựng Gigafactory, hãng xuất tinh lithium-ion lớn nhất thế giới. Mỗi Gigafactory sẽ tuyển dụng khoảng 6.500 công nhân và giúp Tesla đạt được mục tiêu đề ra. Nó cho phép Tesla bắt kịp nhu cầu về tinh dành cho những chiếc xe của mình và thiết bị trữ năng lượng mà SolarCity cung cấp. Tesla cũng hy vọng sẽ giảm giá thành tinh khi phát triển chúng. Theo Strabo, các bộ tinh do Gigafactory sản xuất sẽ có giá rẻ và chất lượng thuốc so với loại tinh hiện nay. Điều đó cho phép Tesla đạt mức giá đề ra là 35.000 đô la cho mẫu Model 3, cũng như giúp phương tiện dùng điện đạt phạm vi di chuyển hơn 800 km. Nếu điều đó thành hiện thực thì Tesla đã làm nên chuyện mà nhiều nhân vật trong ngành công nghiệp ô tô khẳng định là bất khả thi suốt nhiều năm qua. Cộng gộp với việc xây dựng các trạm sạc điện miễn phí, đổi mới phương thức buôn bán ô tô hay cách mạng hóa công nghệ xe hơi, thì đây sẽ là thành công ngoạn mục trong lịch sử tư bản. Trong suy nghĩ của Musk, chừng ấy vẫn là chưa đủ. Tháng 8 năm 2013, anh tiết lộ kế hoạch Hato Loop và coi đây là phương thức giao thông mới. Bạn có thể tạm hình dung về Hatolub như một ống khổng lồ được treo trên các giá cao. Mỗi kén sẽ chứa đầy người hoặc hàng hóa, rồi khởi hành ở đầu ống và tăng tốc tới đích với tốc độ 1.300 km h Kén có thể di chuyển với tốc độ cao như vậy, vì nó sẽ được đặt nổi trên tấm đệm không khí và điều này làm giảm ma sát. Toàn bộ cơ chế này sẽ sử dụng năng lượng mặt trời và liên kết các thành phố cách nhau 1.600 km. Nó sẽ hiệu quả đối với quãng đường từ LA đến San Francisco, từ New York đến DC, New York đến Boston, Musk nói. Với khoảng cách trên 1.600 km, chi phí cho các đường ống sẽ cao mất ngưỡng và bạn cũng chẳng muốn chui xuống ống bất cứ lúc nào đâu. Bạn sẽ không muốn sống trong xứ ống. Khi Musk chia sẻ đầy đam mê về xe hơi, tấm tin mặt trời hay hạt lúc, người ta dễ dàng quên đi rằng đó chỉ là những dự án bên lề. Anh tin tưởng vào công nghệ tới mức nghĩ đó là điều đúng đắn để theo đuổi. Vì sự tiến bộ của nhân loại, chúng đã mang lại danh tiếng và tài sản cho anh. Dẫu vậy, mục tiêu cuối cùng của Musk là biến con người trở thành giống loài đa tinh cầu. Musk đoan chắc sự tồn vong của nhân loại phụ thuộc vào việc loài người có lập được căn cứ trên hành tinh khác hay không và anh nên dành trọn đời cho việc đó. Trong thời gian tới, SpaceX bắt đầu thử nghiệm khả năng đưa người vào không gian. Nó muốn thực hiện chuyến bay thử có người lái vào năm 2017 và đưa phi hành gia lên trạm không gian quốc tế cho NASA ngay sau đó. Công ty cũng chuyển sang chế tạo và kinh doanh vệ tinh. Cùng với những nỗ lực đó, SpaceX vẫn đang thử nghiệm Falcon Heavy. Tên lửa khổng lồ có khả năng chở những tàu trọng tải lớn nhất thế giới, cũng như áp dụng công nghệ tái sử dụng tên lửa. SpaceX đã cho hạ cánh quả tên lửa lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2015, Tại Nam Texas, SpaceX tiếp tục thi công sân bay vũ trụ của mình. Điều đó đòi hỏi phải mua hàng chục mẫu anh để xây dựng cơ sở phóng tên lửa hiện đại mà thế giới chưa từng chứng kiến. Musk muốn tự động hóa hầu hết quá trình phóng để tên lửa có thể được nạp nhiên liệu, dựng trên bể phóng và khai hỏa bằng máy tính, nhằm đảm bảo an toàn cho các quy trình. SpaceX cũng muốn phóng tên lửa vài lần mỗi tháng. Để tới được sao hỏa cần nhiều kỹ năng và công nghệ ấn tượng hơn nữa. Chúng tôi phải tìm ra cách phóng tên lửa nhiều lần mỗi ngày, Musk nói. Về lâu dài, điều quan trọng là phải thiết lập một căn cứ tự cường trên sao hỏa. Do đó, cần phải có hàng triệu tấn trang thiết bị và hàng triệu người. Vậy, bao nhiêu lần phóng là đủ? Nếu gửi 100 người một lần, khá nhiều cho một hành trình dài, bạn cần phải phóng 10.000 chuyến bay. Vậy 10.000 chuyến bay trong thời gian bao lâu? Giả sử, bạn chỉ có thể khởi hành đến sao hỏa 2 năm một lần. Điều này đồng nghĩa với việc phải mất tới 40 đến 50 năm. Sau đó, tôi nghĩ rằng với mỗi chuyến bay đến sao hỏa, bạn cần phóng phi thuyền vào quỹ đạo rồi đổ lại đó để nạp nhiên liệu bằng chất nổ đẩy. Về cơ bản, tàu vũ trụ sẽ sử dụng cả khối chất nổ đẩy để đến được quỹ đạo. Tiếp theo, bạn vẫn cần tàu tiếp nhiên liệu đổ đầy các thùng chất nổ đẩy để tàu không gian bay tới sao hỏa với tốc độ cao trong vòng 3 tháng thay vì 6 tháng với tàu trọng tải lớn. Tôi không có kế hoạch chi tiết cho sao hỏa, nhưng tôi biết một thứ hiệu quả đó là hệ thống Titan với một tên lửa đẩy lớn, tàu không gian và tàu tiếp nhiên liệu. Tôi nghĩ SpaceX sẽ phát triển tên lửa đẩy và tàu không gian vào năm 2025, khoảng thời gian để đưa con người cùng hàng hóa lên sao hỏa với khối lượng lớn. Điều quan trọng là phải có một ngưỡng tài chính hợp lý để đưa người lên sao hỏa. Nếu là một tỷ đô la thì sẽ chẳng có khu căn cứ nào hết, còn một triệu hoặc 500.000 đô la một người, thì tôi nghĩ là có khả năng xây dựng được một khu tự cường trên đó. Sẽ có đủ người quan tâm tới việc này tới mức bán hết đồ đạc trên trái đất và ra đi. Đó không phải là chuyến du lịch mà giống như thời kỳ tân thế giới. Khi người người lên đường tới Mỹ, bạn chuyển đi, tìm một công việc rồi ổn định ở đó. Nếu giải quyết được vấn đề giao thông, thì việc xây dựng một ngôi nhà kính trong suốt chịu được áp lực là chuyện đơn giản. Nhưng nếu bạn không lên ngay từ đầu, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cuối cùng, bạn cần làm sao hỏa ấm lên, nếu muốn biến nó thành hành tinh như trái đất và tôi chưa có kế hoạch cho chuyện đó, phải mất một thời gian dài, dù trong điều kiện lý tưởng, có thể từ một thế kỷ đến một thiên niên kỷ, chẳng có cơ may nào để đạt đến điều đó vào thời tôi. Không hẳn là không có, nhưng chỉ là 0,001% cơ hội, và bạn sẽ phải tiến hành những biện pháp quyết liệt với sao hỏa. Musk dành nhiều tháng trời đi dạo quanh căn nhà ở Los Angeles vào đêm muộn để nghĩ về kế hoạch cho sao hỏa và chia sẻ chúng với Riley ý tôi là không có nhiều người để chuyện trò về điều này Max nói các cuộc tán gậu bao gồm cả giấc mơ của Max muốn trở thành người đầu tiên đặt chân lên hành tinh đỏ chắc chắn anh ấy muốn trở thành người đó Riley nói tôi đã cầu xin anh ấy đừng làm như vậy có thể Max chỉ trêu chọc vợ mình vì trong cuộc trò chuyện đêm khuya giữa hai chúng tôi anh chia sẻ tôi chỉ bắt chuyến đầu tiên lên sao hỏa Nếu tôi tin tưởng rằng SpaceX sẽ ổn khi tôi qua đời, anh nói, tôi muốn đi, nhưng không nhất thiết phải đi. Vấn đề không phải là tôi tới sao hỏa, mà tạo điều kiện cho nhiều người tới đó. Đối với những nhân viên như Winshot World well và J.B. Strable, làm việc với Musk đồng nghĩa với việc góp phần phát triển những công nghệ tuyệt vời mà không có bất cứ sự công nhận nào. Họ là những trợ thủ đắc lực, kiên định sẽ mãi đứng trong bóng tối. Nếu bạn là Shadwell và thực sự tin vào mục đích đưa con người lên sao hỏa, thì điều đó sẽ quan trọng hơn mong muốn đạt được vinh quang cá nhân. Strable cũng như vậy. Anh ở lại Tesla, trở thành cầu núi mà nhân viên có thể trông cậy khi chuyển thông điệp đến Musk và là người biết rõ mọi thứ về xe hơi. Elon rất khó làm việc cùng, nhưng đó là bởi anh ấy quá đam mê, Strabo nói. Và người sẽ sốc và ngơ ngác. Có vẻ như mọi người đều sợ anh ấy và cứng đờ người trước mặt anh. Tôi cố gắng giúp họ hiểu về mục đích và tầm nhìn của anh ấy. Rồi đến lượt tôi cũng có những mục tiêu riêng, và lại phải đảm bảo rằng chúng tôi luôn hiểu nhau. Xét cho cùng, Elon là ông chủ. Anh ấy điều hành công ty bằng cả máu, mồ hôi và nước mắt. Anh ấy phải mạo hiểm hơn bất kỳ ai. Tôi tôn trọng những gì anh ấy đã làm. Mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, nếu thiếu Musk. Các nhân viên bình thường miêu tả Musk theo nhiều cách khác nhau. Họ tôn trọng nghị lực và khâm phục những đòi hỏi khắc khe của anh. Nhưng họ cũng nghĩ rằng anh có khi khó khăn tới mức nhỏ nhen và đồng bóng. Nhân viên muốn trở nên gần gũi hơn với Max, xong lại e sợ mọi sự tiếp xúc với anh đều dẫn đến nguy cơ bị sa thải. Theo tôi, tính cách tệ nhất của Elon là sự thiếu trung thành hay kết nối với con người. Một cựu nhân viên chia sẻ, nhiều người trong chúng tôi làm việc không biết mệt mỏi cho anh ấy suốt nhiều năm và bị quản ra bãi rác không thương tiếc. Một ví dụ điển hình cho cách ứng xử nội bộ có vẻ như rất tàn nhẫn của Musk xảy ra vào đầu năm 2014 khi anh sa thải Mary Beth Brown, trợ lý lâu năm của anh. Chỉ mô tả cô là một trợ lý trung thành, tận tụy là chưa đủ. Brown thường tạo cảm giác như là một phần khác của Musk, người luôn chạm được vào thế giới bên trong của anh. Suốt cả thập niên qua, cô đã cống hiến đời mình cho Musk, ngược xưa giữa Los Angeles và thung lũng Silicon mỗi tuần đồng thời làm việc cả đêm muộn cũng như cuối tuần. Brown đến gặp Musk yêu cầu mức lương ngang bằng với các giám đốc hàng đầu của SpaceX vì cô phải xử lý quá nhiều việc trong lịch trình của Musk ở hai công ty, làm via và ra quyết định kinh doanh. Musk đáp lại rằng cô nên nghỉ hai tuần để anh xem xét lại cũng như đưa ra đánh giá xem công việc thực sự khó khăn ra sao. Khi Brown quay lại, Musk thông báo rằng anh không cần cô nữa. Brown, trung thành nhưng vẫn đầy tổn thương, từ chối chia sẻ với tôi về vấn đề nhạy cảm này. Musk cho rằng cô đã quá hồn nhiên khi lên tiếng thay mặt anh và thẳng thắn nói cô cần có cuộc đời riêng. Bất kể sự việc ra sao, tình hình vẫn trở nên tồi tệ với Musk. Tony Stark không bao giờ sa thải Potts. Anh yêu mến và chăm sóc cô cả cuộc đời. Cô là người duy nhất anh tin tưởng, người cùng anh trải qua mọi chuyện. Nhưng Musk lại để Brian ra đi theo cách không chính thức, khiến mọi người ở Tesla và SpaceX bàn hoàng. Đây cũng là sự xác nhận tối thượng cho tính cách khắc nghiệt của anh. Sự ra đi của Brown trở thành một phần trong những câu chuyện về sự thiếu đồng cảm của Musk. Nó cũng đi kèm với câu chuyện về việc Musk nhục mạng nhân viên theo phong cách kinh điển bằng những lời đọc địa hết lần này đến lần khác. Mọi người còn liên hệ kiểu hành vi này với những tính cách kỳ quạt khác của Musk. Anh nổi tiếng là bị ám ảnh bởi những lỗi đánh máy trong email tới mức không thể bỏ qua từng chữ trong bức thư. Ngay cả trong buổi giao tế xã hội, Musk cũng có thể rời bàn ăn không một lời giải thích để ra ngoài ngắm sao vì không thể chịu được những câu chuyện phiếm. Sau khi gộp thêm hành vi này, hàng chục người đã đi đến kết luận với tôi rằng, có thể Musk mắc chứng tự kỹ nhẹ và gặp rắc rối khi xem xét cảm xúc của người khác, cũng như quan tâm tới hạnh phúc của họ. Hành vi của Musk khá gần với mẫu người được các nhà tâm lý học thần kinh miêu tả là có tài năng sức chúng hơn người. Những người này ngay từ bé đã bộc lộ chiều sâu trí tuệ phi thường và đạt điểm cao ngất ngưỡng trong các bài kiểm tra IQ, Chẳng có gì bất thường khi những đứa trẻ này nhìn ra thế giới xung quanh, nhận ra các khiếm khuyết trong hệ thống và xây dựng một lộ trình logic trong đầu để giải quyết chúng. Với Musk, tiếng gọi nhằm khẳng định con người là giống loài đa tinh cầu bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi khoa học viễn tưởng và công nghệ. Nó giống như là lời kêu gọi từ thời thơ ấu. Theo một cách nào đó, đây mãi mãi là sứ mệnh đời anh. Anh thấy nhân loại đang gặp hiểm nguy và muốn ra tay. Những ai đưa ra ý kiến tôi trong các cuộc họp hay phạm phải sai lầm trong công việc đều ngán đường Musk giải quyết vấn đề. Sự vô cảm là biểu hiện của việc thi thoảng Musk cảm thấy anh là người duy nhất nhận thức được sự khẩn cấp của sứ mệnh. Anh ít nhạy cảm và độ lượng hơn người khác là bởi sự đánh đổi quá lớn. Các nhân viên cần dốc sức giúp anh giải quyết vấn đề hoặc tránh sang một bên. Musk khá thẳng thắn về những điều trên. Anh muốn mọi người hiểu rằng không phải anh đang chạy theo những cơ hội nhất thời trong kinh doanh. Anh luôn cố gắng giải quyết vấn đề ám ảnh mình suốt nhiều thập kỷ qua. Trong các cuộc trò chuyện giữa chúng tôi, Musk trở đi trở lại quan điểm này. Chắc chắn anh đã dành nhiều thời gian để nghĩ về xe điện và không gian. Những khuynh hướng tương tự có thể thấy rõ trong hành động của anh. Năm 2014, khi Musk tuyên bố Tesla sẽ mở nguồn toàn bộ các bằng sáng chế của mình để mọi người có thể sử dụng miễn phí, giới phân tích đã cố gắng tìm hiểu xem đây có phải là trò đánh bóng tên tuổi hay còn che dấu động cơ ngầm nào khác. Nhưng với Musk, đây lại là một quyết định hết sức đơn giản. Anh muốn mọi người chế tạo và mua xe điện. Tương lai của loài người như anh nhìn nhận phụ thuộc vào điều này. Việc mở nguồn bằng sáng chế của Tesla sẽ đem lại cơ hội cho nhiều đối thủ chế tạo xe điện, đồng thời cũng là chuyện có lợi cho nhân loại. Larry Page, đồng sáng lập kim siêu của Google, là một trong những người hâm mộ Musk cuồng nhiệt đồng thời là bạn thân của anh. Nói về thung lũng Silicon, hay các lãnh đạo tập đoàn nói chung, thì thường họ không thiếu tiền. Thế chia sẻ, nếu bạn có toàn bộ số tiền này, và có thể phải cho đi, mà không thể tiêu, dù rất muốn, tại sao bạn lại muốn cống hiến thời gian cho một công ty chẳng làm, nên trò trống gì? Đó là lý do tôi thấy Elon, là một hình mẫu đầy cảm hứng. Anh ấy nói, ôm, vậy thì tôi nên làm gì cho thế giới này? Giải quyết vấn đề xe hơi, tình trạng nóng lên toàn cầu, và biến con người thành giống loài đa tinh cầu. Tôi muốn nói đó là những mục tiêu khá hấp dẫn và giờ anh ấy đã có các doanh nghiệp làm điều đó, theo lời Tesla, những ý tưởng hay thường điên rồ cho đến khi chúng thành hiện thực. Trong thập niên tiếp theo, các công ty của Musk có lẽ sẽ làm nên chuyện. Musk có thể trở thành một trong những nhân nhân kim nhà cải cách vĩ đại nhất mọi thời đại. Năm 2025, Tesla có thể sở hữu đội hình 5 hoặc 6 mẫu xe và sẽ thống trị thị trường xe điện. Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, Solar City sẽ có đủ thời gian để vươn lên thành công ty tiện ích mạnh mẽ và dẫn đầu thị trường năng lượng mặt trời như đã hứa. Còn SpaceX, đây có lẽ là điều hấp dẫn nhất. Theo tính toán của Musk, SpaceX sẽ tiến hành những chuyến bay hàng tuần vào không gian, mang theo người cùng các khoan hàng và loại bỏ hết các đối thủ khỏi cuộc chơi. Tên lửa của nó sẽ có khả năng bay vài vòng quanh mặt trăng và hạ cánh chính xác xuống sân bay vũ trụ ở Texas. Và việc chuẩn bị cho những chuyến đi đầu tiên tới sao hỏa cũng đang được tiến hành. Nếu tất cả những điều này thành hiện thực, thì Musk, ở độ tuổi 50, sẽ trở thành nhân vật giàu có và quyền lực nhất địa cầu. Anh là cổ đông lớn của ba công ty cổ phần và lịch sử sẽ chuẩn bị đón nhận những thành tựu của anh với nụ cười rộng mở. Trong thời gian nhiều quốc gia và công ty bị tê liệt bởi thiếu quyết đoán và trì trệ. Musk đã đưa ra hành động hiệu quả nhất để chống lại tình trạng nóng lên toàn cầu và mang đến kế hoạch thoát hiểm cho loài người trong trường hợp xấu nhất. Anh sẽ mang lại cho nước Mỹ khối lượng công việc đáng kể trong lĩnh vực sản xuất và đồng thời là hình mẫu, để các doanh nhân khác có hy vọng mở ra một kỷ nguyên mới với những cỗ máy tuyệt vời. Musk đã tiến xa tới mức mang lại hy vọng và niềm tin mới cho con người về sức mạnh thần kỳ của công nghệ. Dĩ nhiên, tương lai còn chưa chắc chắn. Cả ba công ty của anh phải đối mặt với những vấn đề công nghệ lớn. Anh đánh cược vào sự sáng tạo của con người và tiềm năng của năng lượng mặt trời, tên và công nghệ hàng không vũ trụ để đạt được hiệu quả giá thành cùng hiệu suất. Ngay cả khi những điều này diễn ra đúng kỳ vọng, Tesla vẫn có thể vấp phải một vụ thu hồi quái gỡ không lường trước. Một tên lửa chở người của SpaceX cũng có thể nổ tung. Vụ việc sẽ đặt dấu chấm hết cho công ty ngay lập tức. Những rủi ro khủng khiếp luôn đi kèm với mọi thứ must làm. Xu hướng đoán nhận rủi ra này chẳng liên quan tới việc Musk có bị điên hay không như anh từng thắc mắc. Không, Musk dường như đạt đến độ có niềm tin mãnh liệt tới mức khiến một số người khó chịu. Khi đang ngồi ăn khoai tây chiên và sốt kem trái bơ với Musk, tôi hỏi thẳng xem anh sẵn sàng đi tới đâu. Câu trả lời của anh là gì? Một lời đáp khiến mọi người phấn khích. Anh sẵn sàng rời bỏ gia đình và công ty để dành những năm cuối đời trên sao hỏa. Tôi muốn chết trên sao hỏa, anh thổ lộ. Nếu không có gì tác động... Lời kết. Cách đây không lâu, Mỹ đã rơi vào thế yếu sau một số quốc gia như Nga và Trung Quốc trong việc phóng tên lửa và đưa mọi thứ vào không gian. Tàu con thoi từng một thời là con ngựa thù của NASA đã nghỉ hưu. Các công ty của Mỹ như Boeing và Lockheed Martin có thể phóng tên lửa, nhưng lại quá đắt đỏ và chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự. Dường như Mỹ, đất nước từng một thời thống trị ngành hàng không vũ trụ đã hoàn toàn đánh mất vị thế. Đây là điều đáng buồn cho quốc gia từng tự hào về ốc sáng tạo và tinh thần khai phá của mình. Đến giữa năm 2015, có vẻ như SpaceX sẽ là chương mới trong câu chuyện buồn này. Một trong những tên lửa của công ty nổ tung vào tháng 6, nghi ngờ xung quanh công ty dân cao suốt vài tháng sau đó khi nó cố gắng xác định và giải quyết vấn đề tên lửa. Nhưng đến tháng 12 năm 2015, SpaceX đã quay trở lại không gian đầy ngoạn mục với phong cách nghiêm túc hơn. Một tên lửa được phóng lên không gian với vệ tinh đi kèm đã quay trở lại hạ cánh chính xác xuống địa cầu. Đó là lần đầu tiên một công ty tư nhân thực hiện được chiến công hiện hách trên chuyến bay dành cho khách hàng thương mại. Cùng lúc đó, Blue Origin, công ty tên lửa của nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos, đã hạ cánh thành công một tên lửa trong chuyến bay thử nghiệm và khai hỏa ngay sau đó. Điều này chứng tỏ các tên lửa tái sử dụng có thể hoạt động được. Nước Mỹ đột nhiên có cùng lúc hai công ty tên lửa thú vị nhất hành tinh, Họ đã hoàn thành những chiến công lịch sử và mang đến một tương lai nhiều khả năng trở thành hiện thực với những chuyến bay giá rẻ tới vũ trụ. Cả thế giới chú ý đến điều đó và nỗ lực hành động để đáp lại. Có vẻ như chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà những cá nhân giàu có trong ngành công nghệ cùng đội ngũ kỹ sư sáng tạo, năng động đang tiến hành các dự án mà ở quá khứ chỉ chính phủ mới thực hiện. Tên lửa, xe tự hành, thực tế ảo... Trí thông minh nhân tạo cùng với nhiều điều kỳ diệu khác có thể đưa nhân loại tới một kỷ nguyên tuyệt diệu. Và không còn nghi ngờ gì nữa, Elon Musk chính là nguồn cảm hứng cho kỷ nguyên này. Anh xuất hiện và kiên định với những giấc mơ vĩ đại hơn bất kỳ ai. Khi tên lửa đã được phóng ổn định, SpaceX sẽ chuyển sang nhiệm vụ phóng tên lửa có người lái lên vũ trụ và đưa phi hành gia trong những bộ đồ tuyệt đẹp lên trạm không gian quốc tế cũng như các nơi khác. Về phần mình, vào tháng 3 năm 2016, Tesla cho ra bắt mẫu Model 3, với giá thành 35.000 đô la đây là loại xe điện dành cho đại chúng. Nó sẽ mang tới những phần mềm tự động cùng công nghệ mới nhất với giá thành hợp lý. Phải mất 15 năm, Elon Musk mới đạt được mục tiêu biến xe điện thành dòng chủ đạo, nhưng sự chờ đợi đó rất đáng giá. Những thành tựu đó khiến các ý tưởng điên rồ nhất của Musk dường như trở nên khả thi. Khi anh công bố ý tưởng Hyperloop vào năm 2013, nhiều, nhiều, nhiều người bò ra cười nhạo. Ngày nay, hai công ty khởi nghiệp ở California đã xây dựng nguyên mẫu cho hệ thống giao thông tốc độ cao. Hàng trăm sinh viên đại học và học sinh phổ thông góp phần định hình tương lai công nghệ qua các cuộc thi thiết kế do SpaceX tài trợ. Nhiều người thực sự tin rằng chúng ta sẽ sớm trông thấy phiên bản đầu tiên của Hyperloop và sẽ được chạy thử. Musk cũng tiến hành xây dựng mạng Internet trong không gian. Anh muốn bao quanh trái đất bằng hàng nghìn vệ tinh nhỏ có thể cung cấp mạng Internet cho mọi người từ thiên đường. Đây sẽ là thương vụ quan trọng cho hàng tỷ người trên hành tinh không thể truy cập kết nối Internet tốc độ cao do sinh sống tại khu vực quá hẻo lánh hay không đủ tiền chi trả. Nó cũng đem lại cho trái đất hệ thống Internet dự phòng và mở đường để truyền Internet khắp không gian tới tận sao hỏa. SpaceX mở văn phòng và trung tâm sản xuất ở Seattle để chế tạo những vệ tinh nhỏ và đội ngũ công nhân ở đó một ngày kia, có thể sẽ hiện đại hóa cơ sở hạ tầng truyền thông của thế giới. Những điều Musk theo đuổi huyền ảo đến nỗi người ta dễ dàng xem anh là hình tượng hư cấu giống Tony Stark hơn một con người bằng xương, bằng thịt. Điều đáng nhớ là các dự án của Musk đều phải trả giá đắt. Các nhân viên của anh bị đẩy đến giới hạn cuối cùng, phải đánh đổi thời gian bên gia đình, con cái, để ở lại văn phòng, nhằm cố gắng đạt được các tiêu chuẩn và mục tiêu cao ngất ngưỡng của Musk. Musk cũng phải từ bỏ cuộc sống như người bình thường. Mối quan hệ cá nhân của anh phải gánh chịu hậu quả do lịch làm việc kỳ quạt. Cả sức khỏe cũng vậy. Nhưng ai muốn ganh đua với Musk có lẽ nên cẩn thận với điều họ muốn. Nhưng có rất ít câu hỏi về việc liệu Musk có đại diện cho điều gì sâu sắc, nhất là tại thời điểm này trong lịch sử thế giới. Nhiều người đã nói về các vấn đề mà hành tinh này và công dân của họ phải đối mặt. Họ dành hàng năm trời tranh cãi ý tưởng trong khi hành động chẳng là bao. Musk là liều thuốc giải độc cho kiểu hành vi ấy. Anh là mẫu người hành động. Để kết lại, Musk đã đánh bại Tony Stark bằng những phát minh kỳ diệu của mình. Anh là con người thật phải chịu đựng những tổn thất cá nhân khủng khiếp xong vẫn cống hiến hết mình, và làm việc không ngừng nghỉ để theo đuổi giấc mơ. Có thể, bạn không muốn sống một cuộc sống khắc nghiệt như Musk, và phải từ bỏ quá nhiều điều. Dẫu vậy, Musk vẫn là hình mẫu của thế kỷ 21. Anh có những ý tưởng lớn, tìm cách biến công nghệ phục vụ cho mục đích nhân văn, và cố gắng hết mình để nhân loại có một tương lai tươi sáng. Phần tôi... Tôi náo nứt muốn chứng kiến những gì anh ấy sẽ làm sắp tới. Lời cảm ơn Tôi xin mãi mãi tri ân hàng trăm người đã sẵn sàng dành thời gian cho tôi, đặc biệt là những ai phải trả lời phỏng vấn hết lần này đến lượt khác. Có quá nhiều người trong danh sách này, đặc biệt phải kể đến những tâm hồn đáng quý như Jeremy Harmon, Kevin Rogan, Dave Lands, Ali Biden, Michael Colono. Darlison đã cung cấp cho tôi cái nhìn sâu sắc, vô giá và hiểu biết kỹ thuật phong phú. Tôi cũng chân thành cảm ơn Martin Aberhart và Magda Penning bởi những đóng góp quan trọng của họ cho câu chuyện về Tazza. Lời cảm ơn đặc biệt của tôi cũng dành cho Rose Zachary, Servin Picherva và đặc biệt là Billy, Antonio Gracious và Steve Jobson, những người đã cố gắng hết mình cho Musk, cũng như chính bản thân tôi. Và dĩ nhiên là tôi cũng nợ một lời hàm ơn chân thành tới Justin Musk, May Musk, Kimball Musk, Peter Rive, London Rive. Ross Rive và Scott Holman, vì đã dành thời gian, và để tôi lắng nghe câu chuyện gia đình. Taylor O'Reilly thật tự tế biết bao khi để tôi phỏng vấn. Cô giúp tôi có những hiểu biết sâu sắc hơn về Elon. Điều này rất có ý nghĩa với tôi nói riêng, và các độc giả nói chung. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới J.B. Straubel, Franz von Hoelshausen, Dermot O'Connell, Tom Muller, và Winsorwell. Những người thông minh và hấp dẫn nhất mà tôi gặp trong suốt những năm làm báo, tôi mãi mãi mang ơn vì sự kiên nhẫn của họ khi giải thích cạn kẽ lịch sử công ty cũng như các vấn đề kỹ thuật cơ bản. Đồng thời, xin hàm ơn Emily Shanklin, Hannah Post, Alexis Rogerson, Luce Travis Shin và Ron Taylor vì phải đáp ứng những đòi hỏi liên tiếp và sự làm phiền của tôi khi sắp đặt nhiều cuộc phỏng vấn tại các công ty của Musk, Mary Beth Brown, Christina Ra và Shanna Hendricks dẫu không còn là một phần của sứ Musk gần cuối bài điều tra của tôi. Nhưng họ luôn sẵn sàng giúp tôi hiểu thêm về Musk, Tesla và SpaceX. Dĩ nhiên, tôi cũng nợ lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Musk. Khi chúng tôi bắt đầu tiến hành các cuộc phỏng vấn, tôi thường dành hàng giờ trò chuyện trong bối rối. Tôi không biết Musk sẽ tham gia vào dự án này trong bao lâu. Quả là một áp lực nặng nề để có được những câu trả lời chính xác cho các câu hỏi quan trọng. Và đó là điều thiết yếu nhất trong những cuộc phỏng vấn ban đầu của tôi. Khi Musk ở lại cùng dự án, các cuộc trò chuyện kéo dài trôi chảy, và trở nên sáng tỏ hơn. Đó chính là những điều mà tôi mong đợi mỗi tháng. Musk có thay đổi lịch sử loài người theo chiều hướng vĩ đại hay không còn là vấn đề cần xem xét. Tuy nhiên chắc chắn rằng việc trò chuyện cùng con người đã đạt tới tầm vốc như vậy quả là đặc ân. Dù ban đầu tạo ra rất thận trọng, nhưng một khi Musk cam kết thực hiện dự án, anh đã cống hiến hết sức mình. Tôi rất biết ơn và vinh dự khi chuyện đã diễn ra theo hướng đó. Về mặt chuyên môn, Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các biên tập viên và đồng nghiệp lâu năm, Turner Martins, James Nicoli, John Lattice, Vindougal và Susan Spector. Mỗi người đều dạy cho tôi những bài học khác nhau về nghề viết. Tôi vô cùng biết ơn Andrew Orlowski, Tim O'Brien, Damon Dolan, Jim E. và Drew Cullen, người để lại nhiều ảnh hưởng nhất tới cách suy nghĩ của tôi về viết lách và báo chí. Họ cũng là những cố vấn tuyệt vời ngoài mong đợi. Tôi cũng xin gửi lời biết ơn tới Brad Winners và Josh High Hai sếp của tôi tại tờ Bloomberg Business Weekly đã tạo điều kiện cho tôi theo đuổi dự án này. Tôi cũng đặc biệt dành lời cảm ơn cho Brad Stone, đồng nghiệp tại thời báo New York và Business Brad giúp tôi định hình ý tưởng cho cuốn sách này, cổ vũ tôi trong những thời khắc khó khăn. Xin cảm ơn Keith Lee và Sheila David Tudorson, người đại diện và Nancy Interley, biên tập viên của tôi đã góp công lớn biến dự án này thành hiện thực. David luôn đưa ra những lời vàng ngọc giúp tôi vực dậy tinh thần ở thời điểm mệt mỏi. Nancy đã làm một việc quý giá khi hướng dẫn tôi biến một cuốn sách phức tạp dành cho người lớn thành tác phẩm đầy thú vị, truyền cảm hứng và mang tính giáo dục tới những độc giả trẻ tuổi. Xin hàm ơn hai người. Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình. Cuốn sách đã biến thành sinh vật sống. Có hơi thở khiến cuộc sống gia đình tôi trở nên vất vả suốt hơn hai năm qua. Tôi không được gặp các con trai nhiều như mình mong muốn suốt quãng thời gian ấy. Nhưng khi gặp mặt, bọn trẻ luôn ở đó với nụ cười và những cái ôm ấm áp. Tôi cảm thấy rất biết ơn khi các con đều hứng thú với tên lửa và xe hơi, đúng như thành quả của dự án này. Còn vợ tôi, Melinda Quả là một vị thánh. Trên thực tế, cuốn sách sẽ không thể ra đời mà thiếu sự ủng hộ của cô ấy. Melinda là độc giả tuyệt vời nhất và tri kỷ vững chắc nơi hậu phương. Tôi rất may mắn khi có người bạn đồng hành tuyệt vời đến như này và sẽ mãi mãi ghi nhớ những gì Melinda đã cống hiến cho gia đình.